Tập thứ 6 Nam Hải Quỳ Khư Trường thứ 5 Bàn Sơn Chấn Hải Qua giọng đọc của Nguyễn Thành Động cơ thúc đẩy một nhà tháng hiểm không ngừng liều mạng dấn thân vào chốn nguy hiểm Ít nhận có 4 nhân tố Hiếu kỳ, giã tầm, tí gỡ và sứ mệnh Tôi không biết mô kim hiểu ý Có được coi là nhà thám hiểm chuyên nghiệp hay không Nhưng các động cơ đó Chúng tôi có đủ trả thiếu thứ nào Căn bàn là đã có một cái cớ dành chính ngôn thuận Để thi triển nốt chút nhiệt huyết còn bừng bừng Trong bầu máu nóng mà thôi Bốn người vừa uống nước mì nóng bỏng Vừa bàn bạc xem đi hại nhãn ở Nam Hải Sẽ thu được bao nhiêu ích lợi kết luận cuối cùng là khó mà đo đếm được, Minh Châu có thể chiếu sáng cả đáy biển là tinh hoa ngưng kết ngàn vạn năm của hải khí, giá trị ắt hẳn không nhỏ. Không lặn xuống dưới đáy thì không thể đoán được vực xoáy san nô ấy có bao nhiêu con trai già ngậm ngọc quý. Khi đến kho báu bất tận ấy, cả bọn không khỏi lần lần hết cả lòng dạ, chỉ hận không thể mọc thêm đôi cánh để bay vô đến đó luôn. Giàng vàng nói năm xưa lần đầu gặp anh nhất và anh tuyển ở phan gia viên tôi đã cảm thấy hai anh không phải là hạng phạm tục tầm thường đi cùng các anh sớm muộn gì cũng phát tài to cái này gọi là huệ nhãn biết anh hồng đấy giờ anh em ta sắp sang mỹ phát triển cả rồi chỉ thiếu một chút tiền vốn nhưng đúng là hết tiền tiền cứu không ngờ ở chỗ vực xoáy sa nu ấy lại có cả một kho tàng vô chủ theo ngụ kiến của tôi Dựa vào bí thuật một kim của anh nhất Cộng thêm tuyệt thọc Ban sơn chấn hải dắt truyền của cô Sư Lê Dương Tiền tài phú quý này Chẳng về tay chúng ta Thì còn về thầy ai được nữa chứ tên béo cũng hòa theo Nào chỉ có hết tiền tiên cứu Thế này phải nói lại Đang muốn lấy vợ Trên trời tự dưng lại rơi xuống một nàng Lâm đại ngọc ấy chứ. từ Tư lệ nhất Tô thầy cậu đừng có dởm giả nữa Mà Màu màu Đi tìm Sơ Lê Dương và bàn bạc đi Bàn bạc ồn thỏa xong xuôi rồi Anh em ta có nên xuất phát ngay trong đêm này không nhỉ Tôi thầm nhủ Bọn này làm gì mà kích động thế Xem ra mác nói không có sai Tiền bạc là nơi gửi gắm tinh thần của nhân dân Có điều giờ tôi cũng không nhớ rõ Nguyên văn câu ấy như thế nào nữa Cũng có thể cái lão mác ấy nói Tôn giáo tín ngưỡng mới là nơi gửi gắm tinh thần của nhân dân Nhưng nói chung tôi thấy Cũng chẳng khác quái gì Đằng nào thì trong thời đại thiếu thốn tín ngưỡng đáng tin cậy này Lấy tiền bạc làm nơi gửi gắm tinh thần Cũng chẳng phải chuyện gì xấu xa Ít nhận cũng thực tế hơn là Mấy cây gia trị quan cao vời vợi trong rỗng hư vô đó Tôi đang định bảo lần này ra biển Việc chính là vớt quốc bảo tần vương chứa cốt kính Tiện thể mò ngọc ở hải nhãn là phụ đột nhật là có thể công tư chọn vẹn đôi đường nhưng lời ra đến miệng rồi là đột nhiên cảm thấy bụng nhói lên đau như bị rào cắt bèn chẳng kịp nói năng gì nữa Một vội tờ báo trên bàn lao thẳng ra nhà sĩ với tốc độ như khi súng phòng vượt lưới lửa của quân thủ không chỉ mình tôi mà cả ba người còn lại cũng lần lượt cảm thấy bụng đau quằn quại lao nhào chạy ra nhà sĩ thả buồn lục nấu mì giang vàng bỏ vào mấy cái cọng hành không được tươi cho lắm Trình mấy cộng hành bé siêu ấy Đã suy tuyệt nữa lấy mạng cả bọn tội rồi Bốn người đi lòng đến mất hết cả nước Cuối cùng buộc phải đến trạm y tế Truyền dịch suốt đêm Tôi với tuyển béo quanh năm bốn mùa Buồn bà khắp nơi Thứ gì mà chẳng tọng vào mộn được Thế mà cấm có bị đau bụng bao giờ Thật không ngờ sóng to gió lớn đều vượt qua Ngày lại suy trên trong bát mỉ nước Nửa đêm rồi mà trước cửa phòng cấp cứu vẫn còn khá đông bệnh nhân. Bốn chúng tôi được y tá sắp cho vào truyền nước ở trong phòng bệnh cuối hành lang. Tuyển béo nằm trên giường yếu ớt cằn nhằn. Nghe nói có bốn nơi đen đội là đồn công an, hiệu thuốc, đại hỏa tán, cục thuế. Và mấy chỗ ấy bị đen đủi bét già cũng phải ba năm. Tuyển béo này cả đời chưa bao giờ vào bệnh viện. Lần này coi như ấy là bị pha chỉnh rồi. Tất cả chỉ tại cái ông răng vàng. Nấu bát mì thì cho hai quả trưng gà là quá được rồi. Lại còn phải rắc thêm đống hành thối của cậu nhất kia vào làm gì nữa. Có khi chính cậu ta cũng chẳng nhớ hành mua từ đời nào ấy chứ. Thế nên cậu nhất cũng phải chịu trách nhiệm liền đới. Nhưng mà xét hết nhẹ thì vẫn phải trách bác mình. Bác nói rằng, canh ba nửa đêm đến nhà chúng tôi sẽ không ăn cho nó trước đi. Rõ ràng là ý đòi ăn có phải không? Tôi phát hiện ra đây chính là tác phong xưa này của bác. Suốt cả hành trình đi nối Côn Luân dạo trước, suốt ngày thổi gió quạt lừa chỉ sợ thiên hạ không loạn. Rốt cuộc là có ý đồ gì ha? Có phải là muốn ngăn cản xu thế của thời đại hay không? Bình thúc ăn nhiều nhất, bình tĩnh thành ra nặng nhất. Đi thao dạ đến nỗi chỉ còn thở thòi thóp. Nhưng lão này với tuyệt béo từ trước đến giờ vẫn có khóc mắc chừa gỡ được. Lúc này, cậy vào việc cả bọn muốn ra biển phải nhờ cậy lão ấy. Nên một miệng cũng chẳng hề chịu kém cảnh chút nào Này cậu béo kìa Tôi cảnh báo cậu trước đây nhé. Tâm trạng của tôi không được tốt Đừng có giả mồm khiêu khích ông chủ này Ôi à, Tôi sắp bị bát mì của thằng khọm răng vàng nhà chú làm cho tiêu đời rồi Tiên sư nhà chú Đây là bát mì hay là thuốc sổ thế Đang nói chuyện Bụng mình thúc lại đau quạn lên Đến đi tìm y tá dẫn ra nhà sĩ Nhưng y tá trong trạm y tế Một là bận tối mặt Hai là thái độ không được dễ chịu cho lắm Chuyện gì không được trách nhiệm của họ Thì quyết không chịu làm Mình thúc gọi đến ai Cũng chỉ thấy người đó trợn mắt lên một cái Coi như không nhìn thấy Vì đồng bào học công này luôn Vừa khéo lúc ấy bình nước và tôi đã chuyển xong Vậy là tôi đành phải đỡ lao Đến nhà sĩ của trạm y tế phóng ế Tôi đỡ mình thúc vào nhà vệ sinh Cẩn thận trao bình nước lên, rồi mới đi dọc theo hành lang trạng y tế ra ngoài tìm giấy chủ cho lão. Liền gặp Sơn Lê Dương đã hỏi thăm ở chỗ đăng ký. Thì ra cô nàng nghe bà thím lưu đầu ngõ mách, cuồng cả lên chạy ngay đến trạng y tế tìm bọn tôi. Tôi gọi cô lại kể qua loa sự việc. Cùng chẳng có chuyện gì lớn, chỉ là ngộ độc thực phẩm. Có lẽ tại thuốc trừ sâu trên mấy cộng hành vẫn chưa hết. Uống thuốc vào xong là không có gì đáng ngại hết. Cô cũng không cần phải lo lắng. Cái đó tôi kéo cô ra góc hành lang vắng vẻ. Bây giờ mới đem chuyện đi vực xoáy san hô, trục vớt con tàu đắm ra bàn bạc, Sir Legion nói. Lúc đấy anh không nhận lời ngay là đúng lắm. Ra Sơ Trần nóng lòng quá, dù có những đội trục vớt khác để mắt đến con tàu đắm ấy, nhưng trong thời gian ngắn, e rằng cũng không thể đưa ra phương án gì khả thi cả đâu. Tình hình ở vùng biển vực xoáy san tôi cũng biết sơ qua. Nơi đó sợ này Vấn đề gọi là Bermuda ở Nam Hải. Càng sự cố trên biển ở đây xảy ra như cơm bữa. Ngoài ra vùng trời phía trên khu vực này thường có những dòng không khí hỗn loạn giữa trời quang không mây. Máy bay rất khó hoạt động, thiết bị điện tử trên tàu bè cũng bị một lực lượng lớn thần bí làm nhiễu loạn, không còn chính xác nữa. Dưới nước lại có quá nhiều đá ngầm. Nếu không thuộc thục địa hình vùng biển thì căn bản không thể đi sâu vào bên trong vực xoáy săn độ được. Hay là đợi chúng ta về Mỹ Rồi từ từ nghĩ cách vậy Dù sao thì món quốc bảo tận vương chiếu quốc kính này Cũng rất quan trọng Mà tôi cũng không thể không giúp giáo sư Trần được Tôi bảo sợi lấy giường Hôm nay tôi gặp mình Thúc Thời trẻ lão ta từng theo thuyền đi mò ngọc trai Ở vùng phụ cận của vực xoáy sàn hồ Nếu nói địa hình tổng thể thì lão biết đấy Tôi đang tính lợi dụng bí thuật phong thủy Để trên xem thiên văn dưới soát địa mạch Hồng tìm ra con đường tiến vào vực xoáy sàn hồ Việc này tùy hết sức mở mịt ra sôi Nhưng cũng tương đối khả thi Trong cuốn thập lục tự âm dương phong thủy bí toạn của tôi Có việc rất tưởng tận về Chi Mạch Nam Long Tùy chúng ta đang ở cách nơi ấy cả vạn dặm Không biết tình hình ở chỗ hải nhãn ấy Có trùng khớp với hình thế của Chi Mạch Nam Long Được viết trong sách hay không Nhưng dù sao Thì cũng phải đi thân ra biển xem thử một phèn mới chắc chắn Tôi thấy yên nhận cũng có thể chắc được từ 30 đến 40%. Về chuyện trục vất tàu đắm và mỏ minh châu ở khu vực Hải Nhãn, tuy chúng tôi có đủ vốn liếng, nhưng nếu không có thời gian dài chuẩn bị và sắp xếp, thì không thể so sánh với các công ty trục vất chuyên nghiệp được. Chỉ riêng việc nắm bắt cách sử dụng một số thiết bị lặn cũng đủ khiến chúng tôi tốn khá khá thời gian để học rồi. Nhưng tôi cảm thấy, Nếu dùng kỹ thuật thăm dò biển của Ban Sơn Đạo Nhân truyền lại, nhất định sẽ có cơ hội thành công. Có điều cách gọi là thuật Ban Sơn Trấn Hải, không hề được người xưa tổng kết, viết lại thành kinh sách giống như thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật, mà chỉ có ông ngoại của Sơ Lệ Dương, Ban Sơn Đạo Nhân cả gồ, ký chấp lại một số phương thuật, từng sử dụng trong quá khứ trong cuốn nhật ký, kiềm hồi ký của mình. Trong cuốn sổ ấy, Còn ghi lại mấy lần ông ra biển tìm thuốc quý, dành lẫn rất nhiều bí thuật không chuyển ra ngoài của bàn sơn đạo nhân. Nhưng kỹ thuật bàn sơn chấn hải này thật sự khiến người ta khó bể tưởng tượng. Là vô số tâm huyết của bao đời bàn sơn đạo nhân trải qua trăm nghìn năm mới thành. Nếu có thể đem giả vận dụng, thì hiệu quả thật sự rất thần kỳ. Sự dường từng tách riêng phần nội dung này ra, sắp xếp chỉnh lý lại. Có điều nửa năm nay, chúng tôi bôn ba khắp nơi, chưa dành dàng đem ra nghiên cứu cẩn thận bao giờ. Lúc này đột nhiên cần dùng đến, cũng không khỏi có chút cảm giác nước đến chân mới nhảy. Ngoài chuyện vội vàng hấp tấp ấy ra, chúng tôi cũng còn phải đối mặt với một số điều kiện bất lợi khác. Chẳng hạn như mấy thứ trang bị trong tầm khả năng của chúng tôi, có thể mua được trong thời gian ngắn, mà đem so với trang bị của đơn vị trục vớt chuyên nghiệp, có chính phủ và quân đội chống lừng, thì chẳng khác nào bảo anh mày đỏ máu vật với long vương căn bản là không cùng một bậc khỏi cần phải nhắc đến làm gì tuy nhiên là hành động này cũng có tính chất đặc thù của nó ở vùng viện vực xoáy san hô thần bí các thiết bị khoa học kỹ thuật cao đều mất tác dụng nhưng các bí thuật cổ xưa mà tổ tiên chúng tôi truyền cho lại có đất dụng võ Đồng y chữa cấp tây y chữa ngọn cái này gọi là anh cứ ném bom nguyên tử của anh Tôi chơi liệu đạn của tôi sở trường có mua kim hiệu ý Và ban sơn đạo nhân Chính là nắm giữ ưu thế kỹ thuật tuyệt đối Của văn hóa truyền thống Trung Quốc Sư Lê Dương cũng xuất thân từ một gia đình thám hiểm Dòng máu kê thừa rất nhiều gen Của những nhà thám hiểm kiệt xuất Tuy thường mang tôi là hạng háo Chỉ sợ thiên hạ không loạn Nhưng thực sự thì Bản thân cô cũng tuyệt đối Không phải là người có thể ngồi yên một chỗ nhàn dối tôi chỉ suối bảy dặm ba câu là đủ khiến cô động lòng rồi. Sirle Dương tốt nghiệp học viện hải quân Hoa Kỳ, tuy về sau không gia nhập quân đội mà cuối cùng lựa chọn trở thành một nhà nhiếp ảnh bình thường của tạp chí địa lý quốc gia, nhưng từ con người cô vẫn tỏa ra khí chất điển hình của một sĩ quan hải quân Hoa Kỳ, chắc Việt nhưng không cao ngạo, tuyệt đối không thiếu dũng khí và tinh thần mạo hiểm. Cách ngôn của USLA. Là cây trịa bà đốc rèn bồi chi thức Cây chia bà chính là binh khí của thần biển Poseidon Trong thần thoại Hy Lạp Tượng trưng cho sức mạnh và quyền lực giữa biển khơi Của thần biển Hành động mò trăng đáy biển lần này của chúng tôi Chính là chủ yếu lợi dụng bí thuật cổ xưa Của mô kim hiểu ý và ban sơn đạo nhân Và khéo ứng với cầu cách ngôn này Thành ra cây chia bà đốc rèn bởi bí thuật đổ đấu Nhưng chúng tôi Vẫn cần một số trang bị cơ bản để ra biển Chuyện này sẽ thông qua quan hệ bên hải ngoại của Sơn Lê Dương Mà tiến hành chuẩn bị Kế hoạch là tôi sẽ dẫn bọn tuyển béo đến Nam Dương trước Rồi thu thập thêm thông tin ở vùng phụ cận vực xoáy sản hồ Đồng thời tìm kiếm một con thuyền thích hợp Đợi Sơn Lê Dương chuẩn bị xong xuôi Là sẽ nhanh chóng tụ họp Toàn đội tiến vào vùng Bét Mù Đà Của biển Nam Trung Quốc Lúc đó chẳng ai có thể ngờ Cả một kế hoạch trọng đại ảnh hưởng đến vận mệnh sau này của chúng tôi Lại được đặt ra một cách nhanh chóng gọn ghẽ Trong một trạm y tế chẳng có gì nổi bật như vậy Chúng tôi nói chuyện suốt một tiếng đồng hồ Xong rồi đầu đấy tôi mới sực nhớ ra Đã quên bé Mình Thúc vẫn còn ngồi xổm trong nhà sĩ Vậy là lật đật chạy đi tìm Mới phát hiện ra Lão đã không ở đấy nữa Thì ra Mình Thúc đã được một bác sĩ đi qua nhà vệ sinh Đưa về phòng bệnh từ trước Vừa trông thấy tôi, lá liền cằn nhằn đoán trách. Chủ nhật này, anh không ngờ chú còn khả ố hơn cả thằng béo kia. Cậu ta nhiều lắm cũng chỉ đĩ mồm một chút thôi. Còn nhà chú giờ còn dở miêu kế hèn kế hiểm. Bỏ ông già này vào trong nhà xí. Con ra vẻ tử tế bảo là đi lấy giấy vệ sinh. Kết quả chẳng thấy bong rang đâu. Đúng là mặt người dạ thú. May mà A Hương nhà này không gà cho cậu đây. Tôi thuận mồm đối đáp quả quyết Được rồi, được rồi Chúng ta là người làm ăn lớn Quyết định toàn những chuyện nghìn vàng Đừng cháy chấp mấy chuyện vặt vãnh Mà bạc cũng có bị cắm đầu xuống dưới đấy Không chui ra nổi đầu Tính toán chi ly làm gì Vừa nãy đúng là tôi có chuyện quan trọng hơn Việc giấy vệ sinh cho nhà bác Bỏ việc ấy mà đi Hát chẳng phải lỡ mất đại sự hay sao Carbon đều bị cơn đá bụng Làm cho sức cùng lực kiệt Cãi nhau một hồi hết hơi Chẳng còn tâm trạng đâu mà nhiều lời nữa Chuyển dịch xong liền về nhà ngồi một giấc lấy lại sức buổi trưa hôm sau Giáo sư Trần đến thăm Ông đã nghe sư Lê Dường báo chuyện chúng tôi Đồng ý đi tìm tần vương chiếu cốt kính Liền đặc biệt dặn dò Hải Nhãn ở Nam Hải sâu không thế đấy Rõ ràng có liên quan rất lớn đến động quỷ không đáy Ở thành cổ tình tuyệt Cả cậu đã quyết định đi vực xoáy sản thổ Câu chuyện này tôi phải nói trước cho các cậu biết Có lẽ hơi giận người một chút Nhưng tôi cũng chỉ hy vọng mọi người Có thể chuẩn bị tâm lý đầy đủ thôi Trường 5 kết thúc tại đây Mời các bạn ghé qua phàn của Nguyễn Thành Địa chỉ facebook.com Kẻ chéo MC Nguyễn Thành Để đón chờ các tập tiếp theo.